Tình bạn gồm một số truyện ngắn trích trong tuyển tập Kho tàng Truyện Đức Dục do Quỳnh Phạm Hương Trang tuyển chọn và dịch, nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 1999, người đọc Thu Hồng. Lời nói đầu Những câu chuyện hay thường khiến chúng ta muốn quá thân thành người khác Để dương đến một diễn cảnh tốt đẹp của đạo đức Những câu chuyện kể về tình nghĩa bạn bè thôi thúc chúng ta hành động Như những gương tốt về tình bạn Trong các quan hệ bạn bè chân chính đó Chúng ta nhận ra trong cái phẩm chất thuần khiết của nó Một chuẩn mực đạo đức cho mọi quan hệ của con người Những chuyện chọn lọc trong tập sách này cho thấy một điều quan trọng tình bạn vượt lên trên sự đòi hỏi có đi có lại và nó hàm chứa những điều lớn hơn là sự thương mến tình bè bạn thường tạo nên sự quan tâm qua lại sự đồng tâm đồng chí cùng theo đuổi một mục đích chung yêu cầu căn bản cho một tình bè bạn chân chính phải là thật thà tâm sự cùng nhau những buồn vui thua được và đặc biệt là sự thẳng thắn góp ý phê bình cho nhau, khen ngợi hoặc thắng phục cái hay cái tốt, chê trách những điều sai trái. Tất cả đó là những lời động viên có sức thuyết phục giúp con người trưởng thành về mặt đạo đức và trở nên cao thượng. Tất nhiên, sự yếu đuối luôn đồng hành với sự dễ vui và đó là nguy cơ dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, làm phai nhạt ý chí hướng thượng. Đó chỉ là nhân danh tình bạn bè, chứ thực ra là đồng lõa với thói xấu, hay là phường hội kết bè kết cánh. Những kiểu có qua thì phải có lại là biểu hiện của tính ích kỷ và đó là nền tảng của thứ tình bạn giả hiệu. Ở thời đại chúng ta, sự quen biết thường đến quá nhanh, sự thân mật thường đến quá sớm. Do đó, chúng ta cần lưu ý rằng tình bạn chân chính luôn đòi hỏi phải có thời gian. Mỗi quan hệ, dù ở mức sơ giao, chúng ta đều phải cố gắng dung bồi và dình giữ. Tình bạn là một điều sâu xa. Thật vậy, nó là một dạng của tình thương yêu. Có bạn mới chỉ là một nửa của mối quan hệ. Còn làm bạn với người khác mới là điều quan trọng hơn cho sự phát triển đạo đức của chúng ta. Khi nói bạn tốt nâng ta lên, thì một mặt Ta có được những bạn tốt Nhưng mặt thứ hai Là ta là tác nhân tích cực nâng bạn lên Kết bạn với một người bạn học không có bạn bè Hay với một người bạn kém may mắn Có thể là một việc giúp trẻ trưởng thành sâu sắc Dù ở đây Chúng ta cũng có thể tìm được những người bạn cùng chia ngọt xớt bùi Cùng nhau chịu đựng những bất hạnh Những người bạn cho nhiều hơn nhận Những người bạn cùng động viên khuyến khích nhau đạt được những mục đích cao cả. Chúng ta cùng tìm được những hành vi nho nhỏ, đáng trân trọng hay những hy sinh lớn lao vì tình bạn. Đôi khi giảng đơn, đó chỉ là một chút nhường bạn và cũng có khi đó là sự hy sinh, thậm chí là sự dâng hiến cả cuộc đời. Từ những hình thức tình bằng hữu này, chúng ta học cách tự hoàn thiện mình.